chưởng thứ 29, giả chết. Gago công vị cuống quá sinh liều, để chính đà lao tới thần tốc của con rết sáu cánh, vừa đạp hai chân vào thành giếng, tung người nhảy xuống giếng sâu. Nhưng tinh thù của hắn ta đã nhanh, tốc độ của con rết còn nhanh hơn. Nó thấy mình vô hồn, bèn hô dầu dung hàm, giấn nửa thân hình khỏi vách đá dựng đứng tự như con rồng đen quay đầu tìm châu, nhắm thẳng gà cô đang lơ lửng giữa không trung. Gà cô nằm phải hàng hữu dũng vồ mỉu, làm gì cũng có tính toán kỹ càng, bị con giết sau khi vồ hụt. Thế nào cũng giờ chiều này, anh ta nhảy khỏi thành giếng, dồn trọng tâm vào hai bàn chân, xoay người một vòng giữa không trung, nhành tay cởi phăng áo choàng đang mặc trên người, quàng thẳng vào con giếng chuẩn sắc thần kỳ, vừa hay trùng kín đầu nó. Con giết đột nhiên bị tấm áo tròn trùng kín hàm dâu. Chẳng biết đấy là thứ gì, thì không khỏi hoảng hốt, bám trên vách đá ra sức quấy đầu vầy đuôi. Toàn hất tùng tấm đạo bào, nhưng càng ráy rùa, lại càng bị thít chặt, trong chốc lát, không sao thoát nổi. Gà gồ tuy nhành trí, dùng đạo bào chặn được con giết, dực anh ta tung mình bay giữa lòng giếng, lại cởi phăng tấm áo choàng, chẳng khác nào ba vương cởi giáp, quả thực đắt sức công lực kiệt. Sau khi á bảo rời khỏi tay, cả người cũng lập tức rơi xuống. Trực mặt chỉ thấy thành giếng lấp loè ánh đèn nến, hệt như một bầu trời đầy sao. Huyệt giếng bày đầy thạch đăng, sâu không thấy đáy, càng không biết bên dưới là nước hay đá. Rơi thẳng xuống thế này, dù có mình đồng da sắt, ẻ cũng thịt nát xương tan. Nhưng gã cô liệu chết nhảy xuống hoàn toàn không phải tự tìm đến cái chết, mà là tìm được sống trong cái chết. Bên ngoài anh ta khoác đạo bào, nhưng bên trong còn mặc bộ quật tử giáp leo núi, chịu được nước lửa. Bộ quật tử giáp này làm từ da can nhám, khâu bằng gân can nhám. Ở mặt trong chỗ khuỷu tay, cổ tay mắt cá, đầu gối đều có vô số mắt câu ngược nhỏ xíu. Bình thường nằm yên trong rãnh rãp, chốt mở nằm ở sau lưng. Lúc sử dụng, chỉ cần gạt một cái, bách tử cầu lèo núi sẽ lập tức bắn ra khỏi rãnh. Hai chữ bách tử trong bách tử cầu. Bạch có nghĩa là nhiều, tử có nghĩa là nhỏ bé. Trong số những khí giới trộm mộ, có rất nhiều dụng cụ có cấu tạo bách tử Như tấm quạt tử giáp leo núi này, các dấu bên trong rất nhiều, những móc câu ghép bằng tinh thép luyện nhỏ bé mà chắc chắn. Trong lòng giếng sâu không phải nơi không gian thoáng đãng, mà luôn có khí lưu thông tồn tại, nên tốc độ rơi của cơ thể chậm hơn bình thường đôi chút. Gà Cô thả mình xuống lòng giếng, đưa tay dần dây chốt sau lưng, lợi dụng dòng khí lưu, dang rộng hai cánh tay liền tới nơi thành giếng gần nhất. Bách Tử Câu ở cổ tay chỉ cho có thế, bám chặt vào vách đá dốc đứng thành vảy. Đá rơi đột ngột chậm lại, cả người rĩn chặt vào vách đá như thạch sùng. Gà Gô bám lấy vách đá thở phào. Vừa nãy cởi đạo bào trùm lên đầu con dế, rồi lại dùng quạt tử giáp cheo người trên thành giếng. Động tác nối tiếp nhau, không một phút nghỉ ngơi. Bao nhiêu tuyệt kỹ sống còn, cất dâu đáy hòm Đều đã lôi cả ra rồi Chỉ cần rớt chừng có chút sai sót E không làm mồi cho giết Thì cũng thịt nát sườn tàn Dù anh ta có to gan lớn mật Cũng không khỏi tim đập trần rồn Nhưng không đợi gà gô kịp lấy lại hơi Trên đầu đã lại nghe lạo xào tiếng giết bò Còn giết sau cánh đã thoát ra được khỏi tấm đạo bào vương víu Mèn theo thành giếng bò xuống quá mức trận ác đấu liên miên. Nó đang tưởng tích đẩy mình, tức giận điên cuồng. Nhật Quyền phải dồn Gago vào chốt chết. Gago trước khi vào núi Bình Sơn, vốn định dùng gàn độ tinh đối phó với con giết già thành tinh này. Không ngờ người tính không bằng trời tính. Rốt cuộc lại cùng nó rơi xuống miệng giếng khổng lồ, dưới điện vô lượng. Lối ra bên trên bị bịt kín, tự biết lần này nguy hiểm tột cùng. Gà phải kinh địch, bình sinh hiếm thấy, đương nhiên không dám lờ là. Vội hít sâu một hơi, lợi dụng quật tử giáp leo núi, bám chặt vào thành giếng, triển khai thuật thạch sổng leo tường, nhanh chóng bò xuống đáy giếng. Gà gô từng bước bò xuống đáy giếng, thân thủ tuy nhanh nhẹn, nhưng có rét từ trên cao đuổi xuống quá sát, anh ta đành phải rời khỏi thành giếng, vừa đu vừa nhảy xuống dưới. Chỉ thỉnh thoảng dùng quật từ ráp bám vào vách đá dốc đứng để giảm bất đà rơi, tránh rơi thẳng xuống đáy giếng. Cái giếng này sâu đến mấy chục trượng, lại dốc đứng thành vảy, tựa hồ sắp đâm thẳng rút chân núi tôi nở. Thân mình gà go như phiến lá rơi, loang cái cảnh tượng đáy giếng đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy giếng này chất đống đến mấy trăm khúc quăn quách, có quăn có quách Lại có cả chum vào tán dương, tất cả đều có khí dị thường. Kiểu dáng niên đại cũng không hề giống nhau. Phía trên là quan tài sơn son cẩm ngọc xa hoa, phía dưới là áo quan bọc đầy mối mọt ròi bò. Hình như từ quan lớn quyền quý tới bách tính tiện dân đều được an táng tại đây. Quan tài chất cao như núi, nhiều không đếm xuể. Cả go hành nghề đồ đấu đã lâu. Nhân thấy đống quan quách chồng chất dưới đáy giếng, công không khỏi kinh ngạc. Chưa kịp nhìn kỹ thì cả người đã rơi xuống tới nơi. Bây giờ mới thấy rõ xung quanh quan tài, có vô số những hài cốt, có người chết rồi mà diện mạo vẫn như còn sống. Cũng có người chỉ còn trơ sọ. Điền vào răng vẽ phục sức lại càng thấy rõ sự khác biệt. Như thể lẫn lộn cả người Di, người Hán, niên đại thì từ thương chu cho tới đường tống đều có cả. Gà gô đứng trên một cỗ quách ngọc, nhìn xung quanh, đầu óc mờ mịt chẳng hiểu mốt thế gì, bỗng thầm rủa, quai quỷ, rốt cuộc trong chốn bình sơn này có minh đường gì đây? Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta bắt gặp ngay giữa núi quần quách hải cốt là một lò luyện đơn bằng đồng xanh khổng lồ, xoèn rì loang lổ, bề mặt đúc đầy những ký tự hình muông thú. Tuy đường nét không tinh xảo, nhưng vẫn có thể nhận ra, đây rõ ràng là cổ vật thời Tần Hán. Gã cô hiểu biết uyên thâm và lại ban sơn đạo nhân thường cải trang thành đạo sĩ hành tẩu khắp thiên hạ, cùng biệt chút ít về thuật Hoàng lão. Anh ta vừa nhìn thấy cái lò luyện đơn bằng đồng xanh khổng lồ kia, thì trong bụng đã hiểu 7, 8 phần, thì ra cái giếng sâu này chính là giếng luyện đơn trong đơn cung Bình Sơn. Khi luyện đơn hỏa bốc lên cao, bắt buộc phải có nơi như thế này. Còn đống quan quách cổ xưa kia đều do đám phường sĩ luyện đơn đào trộm từ khắp nơi đem về nấu đơn tự xả sửa. Người ta đã cho rằng thịt cương thi có thể làm thuốc, gọi là muẫn hương. Bởi nhất cương thi chết rồi mà không tối giữa đều nhờ hấp thu long khí trong địa mạch. Long khí vô hình vô ảnh, khó lòng nắm bắt, nhưng đem nấu thịt cương thi thì có thể tinh luyện được long khí trong dị hài. Lại thêm quan quách dùng để liệm hài cốt, đều được làm từ những nguyên liệu như gỗ, đá, ngọc, đồng, chôn vùi dưới đất sâu nhiều năm, cùng hấp thu linh khí của địa mạch nên có thể dùng làm nguồn lửa luyện đan. Truyền luyện đơn phục thuốc để thành tiên từ xưa đã có, ai mà chẳng mong được trở thành bậc thần tiên sống nơi thanh tịnh. Đi mây về gió, siêu phàm thoát tục, trẻ mãi không già, tỏ cùng trời đất. Nhưng pháp luyện nổi đơn, ngoại trừ đơn chu luyện tính, gạn độc khơi trong, cũng phần trên giới cao thấp khác nhau. Đa số phương sĩ đều không muốn dùng người chết để luyện âm đơn. Không ngờ Bình Sơn tuy là đơn công luyện đơn cho hoàng gia, song bên trong kỵ thực lại là nơi nhờ nhược thế này, không tự thủ đoạn để luyện thành chân đơn, thật khiến người ta phẫn nộ. Gago đảo mắt một vòng, bắt thông tỏ đầu đuôi ngọn ngành, thấy xung quanh dãy giếng có rất nhiều khe đá hình thành do dáng núi siêu vẹo của bình sơn, còn vết sáu cánh nhỏ đó mà có thể chui qua chui lại dưới các ràn điện chư con người ở dưới này chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, không phân biệt được nỗi đông tây nằm bắc, cùng chẳng biết cái khe nào mây thông được ra ngoài. Anh ta đang định trui vào đó chốn tạm thì lại nghe tiếng hàng trăm cái chân rít lạo xạo từ trên thành giếng trên cao bò xuống càng lúc càng gần. Còn dệt sau cánh đang đuổi giết. Gà cô thấy con rít đến quá nhanh. Dưới đáy giếng chẳng khác nào đáy phép này Làm sao quẩn theo đường với nó? Anh ta định lách mình trốn vào khe đá nhưng không kịp. Uốn hồ một khi con rít kia đuổi theo vào khe núi, tính mạng sẽ càng khó bảo toàn. Cay khó ló cái khôn, anh ta đã mắt nhìn quanh rồi nhảy đại xuống chỗ quách ngọc, nằm lẫn trong đống xác chết, lại tiện tay túm lấy một cái xác khô chét chánh. Cái xác cổ được bọc bổng trong lớp da khô đỏ tía, mồm há hốc để lộ hai hàm răng lẩm chậm, hai hốc mắt sâu hoắm, trên đầu và dưới cằm còn mấy sợi râu tặc hòa rầm vẫn chưa rụng hết, dáng vẻ vô cùng lạnh ác. Nhưng Gago vốn to gan lớn mật, đương nhiên chẳng để hà gì. Anh ta đẩy cái xác khô sang bên, chừa chỗ cho mình chui nằm xuống. Rồi chôn trong đống xác chết xương cốt lổn nhộn, vận thuần quy tắc điều hòa cho hơi thở và nhịp tim tức thì chậm lại. Bàn Sơn đạo nhân khi đổ đấu, thường qua lại như con thoi trong một cổ dưới lòng đất sâu yếm khí. Ở đó âm khí và tử khí đều rất nặng nề. Để đối phó ngoài cách ngậm thuốc, các đạo nhân còn bắt buộc phải học cách bế khí, tinh thông thuật này rồi có thể luyện đến mức nhiều nhất chỉ hơn người chết một hơi sinh khí. Loại dược đất sâu sâu dưới lòng đất Nhịp thở và nhịp tim đều vô cùng chậm. Vậy mà vẫn sống được mấy trăm năm. Tần có người đào lên một tấm bia mộ. Dưới tấm bia có một con rùa đất đã bị chôn vùi suốt mấy trăm năm, chỉ sống nhờ vào không khí trong các khe kẽ dưới lòng đất, không hề ăn bất cứ thứ gì. Khát thì uống nước mưa ngấm qua bùn đất, đói thì cực kỳ chậm rãi nuốt từng tí không khí luồn qua kẽ đất. Mai đến mấy trăm năm sau Mới được mòi lên Tâm bia đã mộc nắt Nhưng con rùa vẫn còn sống Cho nên phương pháp hít thở Dưới lòng đất sâu của dân trộm mộ Còn được gọi là thuật quỳ tức Cà gô sử dụng thuật này Bề khí nín thở Trốn trong đống rác khô Để cao cảnh rác với mọi tiếng động bên ngoài Chỉ nghe sột soạt Từng chập trên thành dưỡng Còn dưới sau cánh Đã bỏ xuống tới đáy Gà gô hé mắt trộm nhìn, thấy nó đang lầy hoài giữa núi quằn quách và đống xác khô, chọc chọc lại thò hai cái râu dài vào đống xác người như thể muốn tìm kẻ vừa đá thức mình. Thần đó rất chóng phải một loạt đạn, lại bị gà đột tinh mổ cho một trận nên thân. Sau cái cánh trong suốt đã rụng mất bà, mình mày tè tua, nhưng bản tính hung tợn và sức mạnh vẫn còn. Dầu trần loạt xoạt Thoàn thoát bó qua bỏ lại dưới đáy giếng. Gà gồ thầm lò. Cái đồ thối thế này, Không phải đã tu thành chính quả thật rồi chứ? Sao bị thương nặng thế? Vẫn không suy sồm tẹo nào. Đang lúc kinh ngạc, Cho thấy mắt mũi tối sầm, Còn giết vừa khéo bó qua người anh ta. Từng đốt vỏ giáp dưới bụng nó, Như những chiếc lá khô cận kề ngay trước mắt. Mày có đống sạc khô chè phía trên, Đến nó vòng qua vòng lại mấy lần vẫn không phát hiện ra gà gô. Gà gô vốn tưởng con giết sáu cánh bị thương sắp chết nên tính trốn trong đống xác khô kéo dài thời gian, đợi vết thương phát tác. Nó chết đi rồi tính tiếp. Nào ngờ, giống giết này bản tính hung ác, thân mang trăm ngàn vết thương mà vẫn bò tới bò lui không ngừng. Gà gô không biết rằng, con giết này tuy lợi hại, nhưng cũng không phải không biết đạo. Tuyệt thần do bầy gà trong núi Bình Sơn Cứ gáy ẩm mỹ Nên nó mới bứt dứt không yên Cơ như phát dầu phát dài Không muốn ngơi nghỉ phút nào Còn diệt sau cánh vòng đi vòng lại mấy lượt Vẫn không đánh hơi thấy người sống Liền bò lên thành giếng Liên tục cọ mình vào vách đá Gà cô thấy lạ Lại hé hé mắt nhìn Thấy góc giếng Chất đầy giật thạch cỏ cây Lại thêm vô số vào bình thuốc bình đơn vợ nát khắp nơi. Các loại đơn rừng vãi đầy trên đất. Con giết già có vết thương vào rực thạch. Hoa già và đang tử trước thương trong mình. Gà cô chửi thầm trong bụng. Còn yêu nghiệt, còn chưa chịu chết đi. Anh ta tuy muốn trừ khử con giết, nhưng lúc này chỉ có tay không, hai khẩu súng đứt mất đi khi nãy, không biết đắt rơi ở chỗ nào. Nghĩ tới sự đễ sự mỏi chết thảm trong tay nó mà hẳn đến nghiến răng nghiến lợi. Là nghĩ phái Ban Sơn giờ đây chỉ toàn người già trẻ nhỏ ốm yếu, nhớ năm xưa, Ban Sơn đạo nhân từ núi sông hắc, sông khổng tước, trên sa mạc tiến vào nội địa, lưu chuyển cả ngàn năm nay, giờ chỉ còn lại mỗi mình mình trong lòng tuyệt vọng, chỉ muốn hất tung đống xác khổ, nhảy ra sông mái với còn giết kia một phen. Nhưng anh ta cũng rõ Chỉ cần bản thân nhất thời sốc nổi, Có sơ suất gì, Thì ban sơn đạo nhân coi như tuyệt tự từ đây, Nên đành tiếp tục ẩn nhẫn, Trôn trọng đống sắc khổ hồi thối, Đợi thời cơ, Nếu chưa chắc Ản quyết, Không thể mạnh động. Đằng lúc suy nghĩ đắn đỏ, Gà gâu bông cảm thấy bên tai ngơ ngáy, Xuyên chút nữa giật mình đánh thoát, Mồ hôi lạnh túa già, Hoa già trong đống sắc chết này, còn rít dài chừng ba tấc, bò ra từ hốc mắt một cái đầu lù lù bên dưới, tự hồ phát hiện ra gà go là vật sống, men theo tai bò lên mặt anh ta, gà go than thầm, khốn khổ khốn nạn, chắc rơi vào cái ổ rít mất rồi, giờ làm sao đây? Anh ta cảm thấy con rít từ bên tai bò lên chán, rồi mới chọc cặp chân, lái ru ngoãn xuống sống mũi, hai sợi râu linh hoạt quét qua quét lại. Cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Ngoài ấm hơn là lòng dạ nhộn nhạo, thuận quy tắc sắp mật tác dụng rồi. Gà có biết chỉ cần hơi thở của mình loạn nhịp, còn giật sau cánh sẽ phát hiện ra ngay nên đành cắng chịu, màng cho con zét nhỏ bò lên bò xuống giữa hai chân mày, không dám cựa quậy. Mấy sao đến gà gáy trong núi đã làm lũ zét mất đi bản năng không dám nhả đạn bằng không chỉ cần dĩ phải ít kịch độc của loài rết trong núi Bình Sơn thì dù có bản lĩnh thông thiên cũng phải bỏ mạng ở đây. Hàng trăm cái chân rết cứ ngọ ngoậy, bò qua bò lại trên mặt, như thế ai mà chẳng sợ đến sởn cả da gà. May mà gà cô có sức chịu đựng hơn người, toàn thân cứng đờ như sắt chết, ngay cả lông mày cũng không hề động đậy. Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến. Con giết nhỏ bò qua bò lại chăn chê, lại tính chui vào mồm gà go. Giới lòng giếng sâu trong đơn cung này, xương cốt chất thành núi. Con gièn vốn đã quen trò chui ra chui vào cái xác chết. Nó cảm thấy cái xác này hình như vẫn còn sinh khí, nhưng lại khó xác định, nên chẳng nghĩ ngợi gì, liền bò ngay vào mồm gà go. Toàn thân gà go căng cứng như dây đàn, nếu để con giết nhỏ này chui vào mồm Không biết hậu quả sẽ ra sao. Việc này xảy ra quá bất ngờ. Khiến anh ta không sao lường nổi. Giờ có tiếp tục nhấn nhịn giả chết. Cũng không được nữa rồi. Nhưng chỉ cần cử động hơi mạnh một chút. Nhất định sẽ kinh động tới con dết sáu cánh kia. Gà gồ ưng biến cực nhanh. Lại quyết đoán kịp thời. Chuyên làm những việc người bình thường chẳng ai dám nghĩ. Anh ta lập tức hả quyết tâm. Thời lúc con dết vừa đưa đầu thăm dò.